Ma đao lệ ảnh, tác giả, liệp thương, chuyện được phát trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Production, chương 93, yêu hoa lửa, ngày kế sau khi điểm tâm, tiểu ngư lấy đủ tiền, mang trên lưng bọc đồ, cầm thanh ma đao lên, chuẩn bị khởi hành, ngư lệ hoa dẫn các mỹ nữ trên núi tiện đưa, toàn trường không ít, ngay cả vợ góa của hùng quái ngô mận cũng tới. Tiểu ngưu thay một tấm áo mới tinh màu xanh phong độ bất phàm, ngư lệ hoa ngước mặt nhìn hắn nói, nếu như không thấy nàng ngươi nên trở lại, nếu như quả thật nàng ở trong hoàng cung, ngươi không cần mạo muội xuống tay, ngươi có thể đến kinh thành tìm người của chúng ta, bọn hắn sẽ đem tình huống lúc đó cho ta biết ta sẽ tìm đến đến giúp ngươi một tay, nói xong. Chỉ dỏ cách liên lạc cùng địa chỉ của người nhà, tiểu ngư mỉm cười nói, được, nếu thật là muốn cứu người, mà nếu nói như là ta không đủ sức ta sẽ lên tiếng, nói xong, hắn hướng về các cô chào tam biệt, mỹ nữ nhiều như vậy, nhiều đôi mắt đẹp đồng loạt nhìn hắn, khiến tiểu ngư rất là hưng phấn, cũng có vài phần căng thẳng, nhìn các nàng kẻ béo người gầy. Tiểu ngư nhịn không được suy nghĩ, nếu như cười bỏ hết tí phục của các nàng, thật là tốt biết bao, cái đó thật là vĩ đại, mới thật đúng là diễm phúc đây. Ngư lệ hoa khôi phục lại bản sắc, cũng không có tỏ ra kiểu cách của nhi nữ thường tinh. Tiểu ngư sau khi nói qua lời sau cùng, liền bước lên ma đao, hướng về phía trung nguyên bay đi, các nàng hướng về, hắn vẫy tay, hắn cũng vẫy tay. Hắn đối với nhiều khuôn mặt tươi cười như vậy, thầm nói, con không biết đến khi nào mới trở lại đây, đã không còn trông thấy mọi người, thiên sơn đã xa, hắn cảm thấy một loại sâu thẳm phiền muộn. Cái ngày đẹp đẽ này, hắn sẽ ghi nhớ ở trong lòng, nguyệt lâm, nguyệt ảnh, sư nương, tình yêu các nàng, tiểu ngư không thể quên, cũng như vậy, nhu tình của Ngưu lệ hoa, hắn cũng vĩnh viễn ghi nhớ. Trong lòng hắn tự nói, trở bản lảnh ta trở nên mạnh mẽ thành một nhân vật đại anh hùng, ta là có thể đem hết các nữ nhân yêu dấu tập trung ở bên người, cả đời không phân ly, lúc này rời đi. So với lúc đến thì nhanh hơn, trên đường, tiểu đao lại bắt đầu cùng tiểu Ngưu nói chuyện, tiểu ngư liền hỏi nàng tiểu đao nha. Tại sao ở trên thiên sơn nàng một câu cũng không lên tiếng vậy tiểu đao thở dài đáp ta có chỗ sợ khi đến địa phương kia ta chịu đủ sự ngạo mạn của bọn hắn áp lực của bọn họ đè trên người ta làm pháp thuật của ta mất hiệu lực ta còn có chỗ hồi hộp bất quá ngươi vừa ra khỏi ta cảm thấy tốt hơn nhiều. Giống như thoát khỏi nhà giam Tiểu ngư lại nói lần nữa Ta phải mau chóng luyện tập bản lành Luyện tốt hơn là có thể đem nàng từ trong ma đau thả ra Lúc đó nàng sẽ thấy hạnh phúc Tiểu đau hoan hô Nói ta cũng ngóng trông ngày đó đây Ta bị nhốt bao nhiêu năm Ta đã không còn nhớ rõ Tiểu ngư hỏi Nàng nói coi lần này ta quay về tìm nguyệt ảnh xem thử ta có thể tìm được nàng hay không Tiểu đao khẳng định nói người khác là kẻ ngu ngốc không như ngươi là người thông minh Mà vận khí ngươi thì tốt nhất định là có thể đạt được mục đích Tiểu ngu nở nụ cười nói cảm ơn lời nói tốt đẹp của nàng Chỉ mong nàng không bị thương tổn gì là ta có thể tìm thấy nàng. Tiểu đao cũng cười, nói. Đàm nguyệt ảnh này cũng thật là may mắn. Có người là một kẻ si tình yêu thương nàng. Tiểu ngưu cảm khái. Nói, lại nói. Ta thật có lỗi với nàng. Ngày mà nàng thành thân, ta thật sự là không nên làm như vậy đối với nàng. Ta nghĩ, nàng nhất định cũng là trách mắng ta. Tiểu đao thở dài một hơi, nói. Có thể đàn ông các ngươi đều như vậy, vô luận đều không phải là quân tử, một khi dính dáng đến việc này đều cũng trở nên tạ ác ích kỹ, tiểu ngư cũng thở dài một hơi. Không biết nói cái gì cho phải, hắn biết vô luận nói cái gì cũng không thể thay đổi cái sự thật làm hắn phải hổ thẹn, trên đường có tiểu đao cho chuyện tiểu ngư cũng không cảm thấy tịch mịt. Hắn trông ngóng mau đến Kinh Thành, mau chóng nhìn thấy mỹ nữ yêu dấu, may mắn có ma đao, thật là một thanh đao thần kỳ. Chỉ qua vài ngày, tiểu ngư đã đến vùng ngoại ô Kinh Thành. Sau khi hắn nhảy xuống khỏi ma đao, cảm thấy trên người nóng nực, nơi này non xanh nước biếc, cảnh sắc tươi đẹp, rõ ràng là cảnh tượng của mùa hạ. Tiểu ngư nhanh chóng tìm một cửa hàng. Mua một bộ quần áo để thay, sau đó hắn vào trong thành tìm mô, khách điếm ở trọ. sau khi cơm nước xong, hắn đi lang thang trên đường phố, hắn vừa đi vừa cảm khái. Rốt cuộc là kinh thành, đúng là kinh thành, con đường dài như vậy, cửa hàng nhiều như vậy, người người nhiều như vậy, so với hàng châu của mình có thế mạnh hơn nhiều, phồn hoa rơi nổi. Phong thái nhiệt tình, thật không thẹn là ở dưới chân thiên tử. Tiểu ngư đi trên đường cái, thấy mọi người ở đây ăn mặc sang trọng, dường như những kẻ có tiền đều tập trung ở đây. Lại còn có những người trí thức khắp nơi có thể thấy được bọn họ ăn mặc giống nhau, ánh mắt của bọn họ không giống với những người khác. Tiểu ngư thấy trên mặt bọn họ đều mang theo một vẻ cao ngạo Thầm nói có gì đặc biệt hơn người đâu có học vấn bộ giỏi lắm sao thế nào có năm lão tử ta hưng phấn cũng đi thi cái trạm nguyên cho các ngươi nhìn xem có thể trong lòng hắn hiểu được. Lấy sức học của mình chỉ sợ ngay cả cái tú tài cũng là thi không đậu nổi tiểu ngư đi một hồi lâu ngay cả con đường cũng chưa đi hết lại chưa quen cuộc sống ở nơi đây. Muốn tìm Nguyệt ảnh thật là nói dễ hơn làm, cho dù Nguyệt ảnh có ở trong Hoàng Cung, hắn cũng không thể tìm ra. Hắn tìm người hỏi thăm phương hướng đến Hoàng Cung, có người nói cho hắn biết. Hắn liền hướng về Hoàng Cung mà đi, đi chừng khoảng nửa canh giờ, liền đến vùng phụ cận của Hoàng Cung, xa xa nhìn lại, cửa cung hoa lệ đồ sộ uy nghi tắc phong đế vương. Chạm gát trước ngọ môn chẳng biết là bao nhiêu là người canh giữ, canh chừng nghiêm túc, tiểu ngưu đến gần một chút, muốn từ ở ngoài nhìn vào trong một chút, tủ vệ trợn mắt nhìn hắn, quát, cái tên tiểu tử này ở đâu đến đây, tránh xa ra một chút, nơi đây là chỗ của ngươi đứng sau, có nhìn thấy đây là địa phương nào không, tiểu ngưu cười cười, bèn lui lại phía sau, hắn nhìn ngọ môn. Chỉ thấy thường thường có người ra vào, kiệu lớn vừa đến ngoài cửa, trong kiệu có đại thần đi xuống, trật tự theo cửa bên đi vào, dường như hơi thở cũng chẳng dám thở mạnh. Hắn cũng lại thấy còn có thái giám hoặc là cung nữ ra vào, không cần phải nói, bọn họ là kẻ hầu hạ, tiểu ngư trong lòng thầm nghĩ, hoàng cung chỉ có hoàng đế là nam nhân, làm hoàng đế thật là tốt. Kẻ hầu người họ thật là đông, hắn phóng cái rắm cả đám phía dưới căng thẳng đứng ngồi không yên, làm người mà làm đến như vậy thì thật là nở mày nở mặt nếu cái chỗ đó cho ta ngồi một chút. Vậy cũng là thật tốt mà muốn ngồi cái ghế kia đành phải chờ kiếp sau tiểu ngư lại cảm khái quay đầu trở lại khách điếm, hắn ngẫm nghĩ làm thế nào để hỏi thăm tin tức nguyệt ảnh. Trở lại khách điếm nghỉ ngơi, cho đến lúc trời tối, hắn lé lúc trở dậy, lặng lẽ rời đi, hướng Hoàng Cung đi đến, chương 94, trên đường người đi lại thưa thớt, tiểu ngưu vận mặc bộ quần áo ban ngày, không thay đổi y phục đi đêm, đến bên ngoài cửa Hoàng Cung, hắn đưa mắt nhìn vào, một vùng không gian sáng sủa, mấy tên gác cổng đều nhìn thấy rõ ràng, hắn đương nhiên không sông vào. Vì thế đi quanh đến bên cạnh, muốn từ trên tường thành hoàng cung nhảy vào, trong bóng đêm, hắn ngắm một chút độ cao của bức tường, nếu không cao gấp 10 hắn thì cũng là gấp 8, hắn hít một hơi sâu, phóng người nhảy lên, liền đứng ở trên tường, hắn cũng không nhảy ngay vào, hắn phải nhìn xem bên trong có cái gì, vạn nhất bên trong có một cái hố. Hoặc nhảy ngay vào một ổ chó thì cũng không phải là tốt lắm, hắn đã quá lo lắng, bên trong hoàng cung chẳng có cái hố nào cũng chẳng thấy chó ở đâu, hắn đứng ở đầu tường, nhìn vào bên trong đánh giá. Chỉ thấy một khoảng đen tuyền, tầm nhìn của hắn cũng tốt, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của ánh đèn trong cung điện tiểu ngưu nhìn quanh. Cũng không nhìn không rõ không rõ hoàng cung có thêm cái gì hắn quyết định xuống dưới xem xét hắn nhảy đến bên trong viện nhẹ nhàng từ từ chạy lúc này hắn mới chú ý đến cách tường thành không xa cứ 5 bước là một tốc 10 bước là một chặp không tính đến những toán tuần tra không theo giờ dấp xuất hiện tiểu ngưu cả kinh Vội vàng nhảy lên nóc nhà, xuyên qua các phòng, như chạy trên đất bằng, cho dù phòng vệ xâm nghiêm cũng không có phát hiện ra tiểu ngư, tiểu ngưu giống như con ruồi chẳng có đầu, bay loạn trong hoàng cung, bay không biết bao lâu, cũng không có bay hết hoàng cung, tiểu ngư bèn ngồi trên nóc một tòa cung điện, vừa thở vừa suy nghĩ. Cuối cùng thì hoàng đế lão tử cũng thật phong độ, khi nào thì phần mộ tổ tiên phát tích ta cũng thử đến vài ngày, hưởng thụ một chút cuộc sống của hoàng đế, bởi vì không quen thuộc địa hình. Thiếu chút nữa là hắn đã lạc đường, nếu không phải là hắn thông minh, chỉ sợ ngay cả quay về khách điếm cũng trở thành vấn đề khó khăn. Khi hắn đã hao hết sức lực đèn trở về khách điếm buông mình lên giường nằm, hắn thầm nói tiếp tục như vậy, thì đến khi nào ta mới có thể tìm thấy nguyệt ảnh sư tỷ đây không được. Phải tìm ra biện pháp tốt, không thể cứ như vậy mà tìm loạn, tiếp tục như vậy. Cho dù một năm ta cũng không thể biết được nguyệt ảnh sư tỉ có hay không ở trong hoàng cung, hắn trầm tư một lúc lâu sau, rốt cuộc chú ý đến một điểm. Hắn đã không quen thuộc hoàng cung thì cũng sẽ mãi không quen thuộc nguyệt ảnh có hay không ở trong hoàng cung, mình chỉ có thể tìm người hỏi một chút, hỏi ai bây giờ tốt nhất là hỏi thái giám. Hỏi một thái giám thân cận hoàng đế, Nguyệt Lâm không phải đã nói tin tức của Nguyệt ảnh sư tỷ là đến từ một thái giám sao, vậy ta cũng tìm một thái giám đi, chính là có một vấn đề. Hắn có chỗ chưa hiểu, người thông minh như vậy, bản lãnh xuất sắc như Nguyệt ảnh, nàng như thế nào lại rơi vào hoàng cung đây, nhìn ra giang hồ, thử hỏi có mấy ai có thể bắt được nàng. Nếu không có âm mưu lừa lọc chỉ là một mình chiến đấu, có thể thắng được nguyệt ảnh sư tỷ thì đấy cũng là một cao nhân, cũng bởi có ý nghĩ như vậy. Hắn có chỗ hoài nghi về độ tin kể của tin tức này, có thể hoài nghi thì hoài nghi, nhưng là cứ việc điều tra đã, ngày kế. Hắn đi ra ngoài đặc biệt hỏi thăm thử xem thái giám thân tín nhất của hoàng thượng như thế nào Hắn đến một cái tử quán nhỏ ăn một chút gì cùng ông chủ tiệm nói chuyện phiếm Thì ông chủ tiệm nói cho hắn biết thái giám thân tín nhất của hoàng thượng tên là Lưu Bắc là tư lệ thái giám Hắn là một nhân vật hết sức quan trọng ở Kinh Thành Hắn giậm chân một cái Cả kinh thành phải nghiêng ngỡ, ông chủ tiệm còn nói người này có một thói quen, buổi sáng thích uống trà, mỗi sáng sớm đều đến một nơi gọi là vọng hải lâu trà lâu để uống trà. Tiểu ngư nghe xong thật cao hứng, thầm nói, đúng là hắn, ta có thể thông qua hắn để tìm hiểu một chút nơi nguyệt ảnh mất tích, chỉ là không biết hắn có chịu nói cho ta biết không. Ta không thể bắt hắn như là bắt theo bắt chó, rồi dùng tất cả thủ đoạn để mở miệng hắn. Hắn đã là một thái giám đầy quyền thế, tất không có khả năng không có cả đám hộ về, muốn bắt lấy hắn. Nói thì nghe dễ hơn làm, nhưng cho dù khó như lên trời, tiểu Ngưu cũng thử tìm cách xem sao, vì nguyệt ảnh, dù lên núi đao, xuống biển lửa, hắn cũng chẳng hề nhăn mặt nhíu mày một chút nào. Có được thu hoạch này Sáng sớm hôm sau Tiểu ngư liền mau đến vọng hải lâu Hắn tìm đến chỗ ngồi gần cửa sổ Giả dạng như một người uống trà Nhìn người ta uống như thế nào Hắn cũng uống như vậy Hắn trước kia uống trà Giống như châu uống Lại nhìn người ta uống trà Cũng là bắt chước thưởng thức trà Một mặt là bình luận Một mặt là tán thưởng Tiểu ngư vừa uống trà Vừa nhìn xuống dưới lầu xem xét, đợi khoảng một canh giờ, thái giám họ lưu kia mới đến, hắn dùng kiệu lớn 12 người khiêng đến, kiệu trước kiệu sau còn có mấy chục vệ binh, vô Trương so với quan to nhất phẩm còn lớn hơn. Trong lúc lưu cung cung cùng vài tên tâm phúc đi lên lầu, tiểu ngưu nhìn rõ diện mạo của hắn, người này đại khái khoảng chừng 40 tuổi. Có gương mặt tròn béo không giống như nữ nhân, hắn có vẻ mặt tươi cười ngạo mạn, không nhìn ai vào mắt, hắn vừa vào trên lầu lão chủ vội vàng đi ra tiếp đón. Hết công công này đến công công nọ mở vào một phòng trang hoàng thanh lịch, vậy mà lưu công công cũng không thèm nhìn vào nửa mắt chờ hắn ngồi xuống. Lão chủ vội vàng gọi mang ngay loại trà mà công công thích uống nhất, bích loa xuân, đưa lên, lưu công công một mặt nhấm nháp chén trà, mặt khác chẳng thèm để ý chút gì ở chung quanh. Tiểu Ngưu nhận thấy ánh mắt này rơi xuống trên mặt ai thì người đó liền gột đầu xuống, nguyên lai like ánh mắt thái giám này rất sắc bén, tiểu Ngưu nhìn hắn một thoáng liền không nhìn nữa, hắn tự hỏi. Ta làm thế nào để hắn mở miệng nói lời chân thật đây trực tiếp bắt lấy hắn dưới tay hắn không ít người nếu không bắt được hắn thành ra đập cỏ động rắn. Sau này muốn bắt nữa thì sẽ khó khăn trong lúc nhất thời tiểu ngư cũng không tìm ra cách làm nào cho tốt lưu công công uống xong hai chén trà liền xuống lầu tiểu ngư giả như người qua đường. Không xa không gần lập tức theo dõi, một lúc sau, Lưu Công Công đi tới Ngọ Môn, cũng không xuống kiệu mà đi thẳng vào Hoàng Cung, bởi vì hạt thực sực sủng ái, cho nên có được đãi ngộ này. Giữa ban ngày ban mặt đương nhiên Tiểu Ngưu cũng không dám sông vào làm loạn, việc này sẽ khiến cho mọi người chú ý, sẽ có nhiều phiền toái, Tiểu Ngưu liền ở lại chờ đợi. Đợi khi nào Lưu Công Công đi ra Mới quyết định chờ cho đến khi trời sắp tối Lưu Công Công kia mới đi ra Lúc này Lưu Công Công đang ngồi cựu về nhà Trên đường mọi người nhìn thấy cựu của hắn Liền tránh ra xa Có hai người tránh chậm vẫn bị đánh mấy roi Tiểu ngư theo cho tới khi Lưu Công Công vào trong nhà Trong lòng hắn ban khổ ăn Không biết nên hay không nên ra tay Hắn có thể thừa dịp phòng bị sơ hở mà ra tay bắt lấy Vấn đề là sau khi bắt lấy hắn rồi Là hắn có thể nói thật sao Vạn nhất hắn lừa dối thì làm sao mà mình biết liên tiếp mấy ngày Tiểu ngư đều ở trong vòng lần cuộn Cuối cùng hắn vẫn là quyết định không ra tay Hắn muốn khiến cho hắn ta tự miệng nói ra Tiểu ngư muốn Đương nhiên không phải là hắn ta nói thật với hắn Mà là nói với chủ của hắn, hắn có thể không nói thật sao, tốt nhất là buổi tối theo dõi hắn ta, với ý nghĩ như thế, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng, vào lúc trời tối, hắn đang dình ở ngoài cửa nhà lưu công công, nhìn thấy thái giám truyền trị vào cửa nhà hắn ta, hắn ở phía xa nghe được thanh âm đặc biệt của thái giám. Đại ý là ra lệnh cho Lưu Công Công lập tức vào cung kiến giá, gặp hoàng đế. Tiếp theo, Lưu Công Công liền thay đổi quần áo mới, lên kiệu chạy vào hoàng cung. Tiểu ngưu trong lòng vui vẻ, đi theo xa xa từ phía sau. Hắn thầm nói, chỉ mong bọn hắn nói ra vài bí mật sau khi Lưu Công Công tiến vào ngọ môn. Một lúc Tiểu Ngưu lập tức vượt tường nhảy vào, bám đuôi theo đi tới. Chiếc kiệu đi đến phía trước một cung điện thì dừng lại, lưu công công đi xuống, tiểu ngưu trốn vào một nơi kín đáo gần đó, thầm nói, lúc này có thể có cơ hội, lưu công công đi theo bậc thang lên. Tiểu ngưu lặng lẽ không một tiếng động nhảy lên nóc cung điện, nhẹ nhàng gỡ ra một miếng ngói, nhìn vào bên trong. Trường 95, đây là một gian phòng rất lớn, trong đó một người đàn ông đang đứng trước án thư, người nọ ước chừng hơn 40 tuổi, hình dạng rất đặc sắc, đầu lớn, kích xù, lỗ tay cũng to, cằm cũng bành bệnh bệnh ra phía trước, khuôn mặt thì trên hẹp dưới rộng, lấm tấm đầy mụn cơm, hắn mặc áo vàng, đội hoàng máu, vẻ mặt âm trầm cùng uy nghiêm, tiểu ngưu tự nhủ. Kẻ quái dị này chẳng lẽ chính là hoàng đế ư, không thể nào, hoàng đế sao có thể xấu như vậy chứ, ta còn chưa từng thấy người nào xấu như vậy. Hình dạng vậy thì những phi tử kia sao còn thế nào ngủ với hắn được chứ, lại nhìn xuống dưới liền thấy một lão mật mặt đầy hồng quang, mặc áo tràng bạch hoa, vẻ mặt nịnh hót đầy bỉ ổi. Vừa nhìn thấy hắn, tiểu ngư liền sững sợp, đây chẳng phải là đông sơn quỷ vương sao, hắn chạy đến đây làm gì, chẳng lẽ hắn cũng muốn làm nô tài, chỉ nghe người kia nói, quỷ chân nhân, kể từ khi chậm dùng thuốc của người, thể lực rất tốt, một đêm ngự tám nữ mà không suy, chân nhân đúng là thần tiên, quỷ vương không, người đáp, bẩm hoàng thượng, đây là do long thể khỏe mạnh. Hồng Phúc Tề Thiên, nếu không chỉ dựa vào thuốc của Tại Hạ cũng không thể có hiệu quả như vậy. Trên mặt Hoàng thượng lộ vẻ tươi cười, nói chân nhân. Nghe nói ngài còn có một bộ công phu đặc biệt để luyện dương cụ có thể truyền cho chậm hay không. Quỷ vương khom người, nói Hoàng thượng nếu muốn Tại Hạ hết sức vui lòng. Chỉ mong hoàng thượng chớ quên việc kia Hoàng thượng cười ngoắc lộ ra cả miệng răng vàng Nói đúng đúng chậm không quên đâu Chỉ cần ngươi có thể khuyên tiểu tiên nữ kia làm phi tử cho ta Ta liền phong ngươi làm quốc sư Quỷ vương cao mày nói Hoàng thượng nhà đầu chết tiệt kia rất cứng đầu Muốn nàng cam tâm tình nguyện Chỉ sợ rất khó Hoàng thượng hầm hử Việc càng khó thì càng phải làm, ai có thể hoàn thành, người đó chính là ân nhân của ta Tiếp theo, hắn thở dài, chẳng lẽ chậm là chân long thiên tử, còn không thể chinh phục được một nữ nhân sao? Đàm Nguyệt ảnh này đúng là khác người, tính khí rất kiên cường, nhưng chậm thích nghe được tin này Tiểu ngưu kích động đến nỗi thiếu chút nữa đã té xuống Hắn đã xác định được nguyệt ảnh đang ở trong hoàng cung Thế nhưng không biết tên hoàng đế chó má này nhốt nàng ở đâu Lúc này Lưu Công Công lại đi tới Sau khi dập đầu ba cái Hoàng thượng hỏi hắn Lưu Công Công Ngươi có chủ ý gì không Ta không thể chờ được nữa Lưu Công Công nhíu mày lại thành một cái khe miệng động mấy cái mới chậm rãi nói Theo ý nô tài Vạn tuế ra cần gì phải nhân từ như vậy, dứt khoát bá vương ngạch thượng cung là được chỉ cần nàng thất thân cùng bệ hạ rồi thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi. Nữ nhân đều không phải như vậy sao, hoàng thượng vỗ bàn rầm một cái mắng, nói nhảm, cái chủ ý thối tha gì gì, nếu làm như vậy thì ta còn chưa tới hôm nay sao, ta muốn nàng nguyện ý. Ngươi nghe rõ chưa Lưu Công Công thấy Hoàng thượng giận liền vội vàng quỳ xuống nói Nô Tài biết tội nếu Hoàng thượng đã có lòng thương hương tiếc ngọc Nô Tài sẽ tìm người khuyên nàng. Hy vọng nàng có thể chủ động quay đầu Hoàng thượng ừ một tiếng nói Lưu Công Công ngày mai ngươi vài thứ tốt đến thường Nga Cung. Ta không tin có nữ nhân lại không thích bất cứ thứ gì. Lưu Cung công đáp ứng ngay rồi lẻn đi trên mái nhà tiểu ngưu biết được tin nguyệt ảnh ở thường Nga cung liền kích động run lên. Chỉ dây lát không cẩn thận liền đụng phải tấm ngói gây ra một thanh âm rất nhỏ. Chỉ nghe quỷ vương đột nhiên kêu lên không tốt phía trên có người vừa nói quỷ vương vung tay lên. Ngay lập tức là một đạo lục quang bắn tới miệng lỗ, tiểu ngư sao có thể để hắn bắn chúng, thân thể nghiêng ra rồi nhảy qua một bên, hắn thấy chuyện tối nay chỉ có thể dừng ở đây. Liền dùng khinh công chạy về phía nhà tù, không ngờ quỷ vương nhảy liền đầm vân giá vũ lao đến, tiểu Ngưu quay đầu nhìn lại liền thấy hắn càng đuổi càng gần. Tiểu ngư biết lúc này không phải là lúc đánh nhau với hắn, nếu không sẽ không thể cứu người được cho nên, liền rút ma đao ra dẫm lên rồi phi hành, trong lòng hắn kêu lên, chạy mau thanh đao liền đưa tiểu Ngưu bay đi như hỏa tiên, trong nháy mắt đã cắt đuổi quỷ vương, tiểu ngư dẽ mấy vòng rồi quay trở khách điếm, bước vào trong phòng. Tim tiếu ngư còn đập loạn liên hồi, hắn không sợ quỷ vương đuổi theo, mà là phấn chấn vì có được tin tức Nguyệt ảnh, nàng đúng là đã rơi vào tay hoàng đế, đang bị nhốt trong thường Nga cung. Hắn còn biết Nguyệt ảnh lúc này còn chưa thất thân, cũng không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng hắn cũng biết nàng nhất định đã mất năng lực chiến đấu, không chừng còn bị trói nữa. Chẳng may cái tên quái dị kia nổi thú tính, Nguyệt ảnh sẽ rất nguy hiểm, bất quá lại nghĩ mỹ nữ như Nguyệt ảnh thì nam nhân sao có thể nỡ hành hạ nàng đây trừ phi kẻ đó không phải là nam nhân. Hiện tại biết được chỗ của Nguyệt ảnh thì phải nghĩ biện pháp cứu người, bước đầu tiên là trà trộn vào hoàng cung, tùy thời xuống tay, nhưng muốn làm điều này thì giả trang thành thị vệ. Hoặc là thành thái giám Muốn cứu người Tất phải hiểu rõ nội tình Quen thuộc địa hình Như vậy xuống tay Mới có thể nắm chắc Đầu tiên là chuẩn bị một bộ quần áo Thái giám cũng tốt Thị vệ cũng tốt Chỉ cần có thể cứu người là được rồi Được ngày mai dạo quanh trên phố một chút Bất kể là thái giám hay thị vệ Cũng phải tìm cơ hội giết chết rồi lột đi Phục rời đi Nghĩ như vậy Tiểu ngư liền yên tâm đi ngủ, ngày hôm sau tiểu Ngưu lững thưởng dạo quanh phụ cận hoàng cung, chưa nói là đụng phải người hợp yêu cầu, chẳng qua là vùng này quá náo nhiệt, căn bạn không thể có cơ hội hạ thủ, tiểu ngư rất khổ não, giờ phải làm sao đây, hắn đi từ sáng sớm cho đến hoàng hôn mà cũng không tìm được một nơi để xuống tay. Mà dù có chỗ như vậy thì những tên kia lại không đến Tiểu ngư mắng thầm Đám khốn kiếp này sao không có tên nào muốn tìm chết chứ Bỗng nhiên từ xa xa nghe thấy tiếng người kêu Nương nương hồi cung Môi nhường đường Quay đầu lại Tiểu ngư lu liền thấy một đội ngũ thật dài ràng rạc Gồm rất nhiều mỹ nữ và nhiều thị vệ bách tính Trên đường nhanh chóng dạt sang hai bên đường Tiểu ngư cũng ẩn núp trong đám người hộn tạp, hắn tự nhủ trong lòng, ai mà vô trương lớn như vậy, chẳng lẽ là người trong cung sao? Mọi người thường nói những phi tần của hoàng đề đều rất đẹp, nếu có thể chiêm ngưỡng một lần thì quá tốt, nhưng dù nàng đẹp đến đâu cũng thể không bằng nguyệt ảnh được. Những mỹ nữ này so với nguyệt ảnh thì đúng là cống rãnh sóng sánh với đại dương Trong nháy mắt đội ngũ kia đã tới nhìn màn kiệu rủ xuống Tiểu Ngưu còn đang âm thầm thở dài vì không được chiêm ngượng mỹ nhân được truyền tụng Bỗng nhiên tấm rèm bị gió cuốn lên một khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra Tiểu ngư vừa thấy khuôn mặt này cũng không khỏi sợ hãi mà than một tiếng, thật là đẹp, mặc dù không bằng nguyệt ảnh, nhưng cũng là hiếm thấy mỹ nữ, nàng khoảng chừng 27-28 tuổi. Trên đầu đầy trâu ngọc, da trắng như ngọc mắt sáng ngời, hàm răng trắng tinh, môi tươi như cỏ, phong độ quý phái, có một loại phong tình say lòng người, tiểu ngư thầm thở dài, đáng tiếc. Thật là đáng tiếc, mỹ nữ như vậy mà lại rơi vào tay một tên quái dị thật là đóa hoa nhài cắm bãi sao sao sao châu. Dù than thở như vậy nhưng mắt vẫn mở to nhìn không chớp trên gương mặt nàng. Nàng đang định vút rèm xuống, nhưng đúng lúc này ánh mắt nàng và tiểu ngư đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc nàng cảm thấy trái tim khẽ động, mọi vật đều quên hết. Bốn mắt nhìn nhau giống như bị keo dính chặt phẳng phất phát ra những tia lửa Đến khi cỗ kiệu qua đi Tiểu Ngưu vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng đẹp trong giây lát hai ánh mắt trao đổi Tiểu Ngưu có một loại xúc động muốn đuổi theo nói chuyện với nàng Nhưng khi đội ngũ bước qua mọi thứ lại khôi phục trật tự bình thường Tiểu ngư liền tỉnh lại hắn không khỏi thấy buồn cười Thầm nhủ ta đúng là quá hoang đường lại có ý nghĩ kỳ quái với nữ nhân của hoàng đế nếu nàng là lão bà người khác thì còn có thể thử một chút nhưng là của hoàng thì vẫn là tránh động chạm vào thì hơn không nên tự tìm phiền toái cho mình. Nếu đắc tội hoàng đế lão tử thì chỉ cần một đạo thánh chỉ là có thể giết cả nhà mình rồi, một ngày cứ trôi qua như vậy, trừ việc thoáng trông thấy một vị nương nương. Bốn mắt nhìn nhau một chút thì chẳng tu hạch được gì, hôm sau lại từ buổi sáng đến tận hoàng hôn vẫn không có đối tượng nào, thời gian quý giá tiếp tục lướt qua. Nếu cứ thế này thì không chừng lúc gặp được Nguyệt ảnh thì nàng đã có con cùng tên Hoàng đế chó chết ấy rồi mất tâm tình sầu muộn. Hắn liền đi tới cảnh sơn trước Hoàng cung, một cảm giác nặng nề, khổ sở bủa vây càng khiến hắn rối bời, rốt cuộc Nguyệt ảnh bị giấu ở cái góc nào đây, càng nghĩ càng kích động, hắn thật sự muốn nhảy vào lục xoát một phen. Nếu không có biện pháp thì cũng chỉ còn có thể liều mạng như vậy thôi Ngay lúc này bên cạnh hắn truyền đến những tiếng bước chân đều đặn Vừa quay đầu lại liền thấy hai thị vệ đi tới Một cao, một tháp từ xa đã quát lên với hắn Kẻ không phận sự mo rời khỏi đây Nếu không giết bất luận tội Nếu bình thường tiểu ngư nhất định sẽ cười hì hì rồi rời đi Nhưng hôm nay hắn không làm vậy Tư thế sừng sững như thái sơn vững bảng ở chỗ cũ xem xét phong cảnh tựa hồ chỉ coi đó là tiếng chó sủa, tên thị vệ kia phát hỏa, vừa chạy tới liền liền đám một cước tới tiểu ngư, trong miệng còn mắng, ngươi điếc à, không nghe thấy lời đại gia sao, tiểu ngư không nhanh không chậm xoay người bắt vào mắt cá chân hắn ném xuống. Thị vệ kia không ngờ tiểu Ngưu là một người luyện võ, vội vàng thu chân đé tránh, tiếp theo lại đánh tới một quyền như gió. Tiểu Ngưu hôm nay rất không thoải mái, còn đang định tìm người phát tiết. Vì vậy liền chọn lựa hung ác nhất để xuất thủ, tên thị vệ này cũng không phải hạng soang, hắn không hề lùi bước mà toàn lực phản kích. Hai người nhảy lên nhảy xuống, dây dưa không ngừng, mấy hiệp đầu. Tiểu Ngưu chiếm thế thượng phong, mỗi một cước một trưởng đều nhằm vào chỗ yếu hại khiến hắn luống cuống tay chân, có lẽ hắn không lại đụng phải cao thủ, tên thấp bé nhìn thấy vậy cũng trỏ mồm mắng. Tiểu tử kia, ngươi muốn chết à, vừa nói liền sông lên trợ trật hai người ăn ý mười phần, phối hợp rất tốt, tiểu Ngưu có lòng dạy dỗ một chút hai người này, liên tục phát động tiến công. Hôm nay tiểu ngư cũng không còn là loại ngu ngơ như hồi trên lao sơn, với bản lệnh hắn thì làm sao hai tên thị vệ có thể đối phó được tiểu ngư nhẹ nhàng ứng phó, lúc này một cái tắt trên mặt, lát sau là một cước lên mông, đơn giản như đùa bỡn hai con khỉ, khiến hai tên kia tức giận chửi ẩm lên, một hồi trôi qua, tiểu Ngưu thấy đùa bỡn đủ rồi liền đánh gục cả hai tên. Tiểu ngư cười hắc hắc không biết trong hoàng cung có kẻ nào mạnh hơn hai ngươi hay không. Lão tử muốn thử với các kẻ mạnh nhất của các ngươi vừa nói liền một cước dẫm lên khiến hai gã kêu to không dậy nổi. Tên thấp bé nói có bản lạnh thì ngươi để chúng ta đứng lên. Hai chúng ta sở trường là đao pháp, chúng ta tỉ thí đao pháp. Tiểu ngư ồm một tiếng, nói, được đao của ta lâu rồi không được dính máu, lại nhìn sang ma đao của mình, trong lòng tự nhủ. Cây đao này của ta một khi xuất ra, hai ngươi đừng mong còn đường sống. Tiểu Ngưu đang muốn thả hai người ra, chợt nghe phía sau có người kêu lên, tiểu tặc ở đâu dám gây loạn ở đây. Người không muốn sống nữa sao? Chương 96, tiểu ngư cười ha ha rồi nhảy xuống, quay lại liền thấy 5 người đang đi tới. Đi đầu là một mị phụ nhân, tiểu Ngưu chấn động. A. đây không phải là vị nương nương hôm qua sao? Sao nàng lại tới đây? Khi đám người đến gần, mị phụ kia liếc hai tên thị vệ bò lồng cốm trên mặt đất rồi quay sang tiểu Ngưu nói. Vị công tử này thật là bản lệ có thể đánh thắng thị vệ của ta Hai tên thị vệ vội chạy lên dập đầu nói Chúng tiểu nhân vô năng Tiểu ngưu cười cười ha ha bản lãnh của bọn hắn không tệ Chỉ bất quá gặp phải ta thì đúng là thảm cho bọn họ rồi Nương nương trợn mắt nhìn chừng hai tên kia nói Còn không mau cút đi Ít ở chỗ này là mất mặt ta Hai người kia nghe vậy vội vàng lăn đi Nương nương đánh giá tiểu ngư từ trên xuống dưới Thấy người thiếu niên này anh Tuấn Vừa có phong độ lại thân thủ bất phàm liền sinh hảo cảm Nàng quay đầu nói Các ngươi ra sao chờ ta Ta muốn cùng vị công tử này nói chuyện một chút Bốn người kia đáp ứng rồi bước ra ngoài Tiểu ngư sừng sốt không rõ nàng vì sao làm như vậy Nương nương đến gần tiểu ngư Nói vị công tử này Người tên là gì, là người nơi nào, một mình chạy đến đây làm gì, tiểu ngư đối mặt mỹ nữ, tâm tình tốt hơn một chút, mỉm cười nói, ta là ngưu tiểu vĩ, người giang nam, ta tâm tình không tốt, chạy đến cảnh sơn trên dại sầu, còn phu nhân, nương nương thở dài một tiếng, mắt nhìn hoàng cung, nói, ta cũng là tới đây giải sầu, tiểu ngư à một tiếng, nói, Ta nghĩ ngươi là nương nương trong cung sao nương nương ân một tiếng nói đúng vậy ta là lý quý phi mọi người đều nói ta được sủng ái nhưng họ nào biết được nỗi khổ của ta tiểu ngư liền ôm quyền nói nương nương thiên tuế tại hạ thất kính nương nương là người cao sang còn có điều gì phải buồn dầu đây ngửi mùi thơm trên người nàng tiểu ngư ngứa dâm gian trong lòng tới gần. Tiểu ngư phát hiện hôm nay nàng không đeo trâu ngọc đầy người như hôm qua mà mặc một bộ thường phục dù như thế vẫn làm rung động lòng người, hai người sóng vai đứng trên cảnh sơn. Nương nương thở dài một tiếng, nói, trong cung, nữ nhân được sủng ái mỗi ngày lại thêm một người, hơn nữa gần đây hoàng thượng còn thất hồn lạc phép vì một nữ nhân mới tới. Thiếu chút nữa bỏ bê cả quốc sự cứ tiếp tục như vậy. Chỉ sợ Giang Sơn sớm muộn cũng sẽ mất còn một việc nữa. Nhi tử của ta mạnh hơn nhiều thái tử. Nhưng cũng chỉ bởi vì đương kim thái tử là do hoàng hậu sinh ra nên nhi tử của ta không được làm thái tử. Làm không được thì cũng thôi. Nhưng chỉ lo sau khi hoàng thượng trăm tuổi tân hoàng lên ngôi. Hai mẹ con ta sẽ không được chết tử tế." Vừa nói, trong đôi mắt đẹp lấp lánh lệ quang, Tiểu Ngưu cảm thấy trong lòng chua xót bèn hỏi lại, "Chẳng lẽ không có biện pháp gì sao?" Nương nương lắc đầu nói, "Không có, trừ phi nhi tử của ta có thể lên làm thái tử." Tiểu Ngưu cảm khái, đời người mấy khi được như ý, vẫn là nên nghĩ rộng ra. Như vậy mới có thể vui vẻ chút ít Ngươi cũng thử xem sao Nương nương nói Người trốn hoàng cung Thân bất do kỷ Cả ngày lục đục với nhau Ngươi lừa ta gạt Muốn vui vẻ cũng khó Tiếp theo nàng lại nói Còn ngươi Ngươi có điều gì không vui ư Tiểu ngư thở dài Bởi vì người trong lòng ta bị cướp đi Ta muốn cứu nàng ra nhưng lại không biết phải làm sao, nương nương nghe vậy liền tỏ vẻ đồng tình, nói, người trong lòng ngươi là ai, ta có thể giúp hay không? Tiểu ngư nghe vậy liền cảm động, trong lòng tự nhủ, đây chỉ là lần thứ hai gặp mặt mà nàng là có thể nói như thế, ta thật là cao hứng, lập tức tiểu ngư cũng không giấu giếm, nhỏ giọng nói, nàng là đàm nguyệt ảnh. Chính là bị nam nhân của ngươi cướp đi giấu trong hoàng cung, nghe nói là nhốt tại cung thường Nga, có chuyện này không? Nương nương ồn một tiếng, nghiêm đầu đánh giá tiểu ngưu một hồi rồi nói, ngươi là người yêu của cô nương kia sao? Tiểu Ngưu hồi đáp, đúng vậy, ta là nam nhân của nàng, chúng ta đang có chút vấn đề, nàng liền chạy ra khỏi nhà, ta đi tìm khắp nơi. Nhưng không ngờ nàng tiến cung, ta muốn cứu nàng ra ngoài, nói đến đây, vẻ mặt tiểu Ngưu rất nghiêm túc, nương nương chớp chớp đôi mắt đẹp, nói, ngươi không sợ ta cản trở chuyện của ngươi sao, tiểu ngư lắc đầu nói, không sợ, bằng cảm giác của mình ta biết ngươi không có ý xấu. Có lẽ ngươi còn có thể giúp ta nữa, nương nương cười nhẹ một tiếng, nói, chúng ta không thân quen, tại sao ta sẽ giúp ngươi, hơn nữa, ta có thể được lợi gì, tiểu ngưu trầm tư một lát, nói, nếu ngươi có thể giúp ta cứu nàng, ta liền giúp ngươi giải quyết nỗi buồn giàu, nương nương nghi ngờ hỏi, ngươi có thể giúp ta sao, tiểu ngưu trả lời khẳng định. Ta nghĩ là có thể, nương nương, cười nhạt, nói, ngươi có thể giúp nhi tử của ta lên làm thái tử sao, ngươi có thể khiến hoàng thượng chỉ yêu mình ta sao, tiểu ngư nghe xong liền cười khổ, nói, ta mặc dù chỉ là một công tử ca ở đất Giang Nam, bản lệnh không nhiều lắm, nhưng ta nghĩ có thể giúp nhi tử ngươi lên làm thái tử, về phần chuyện kia. Tạm thời không thể giúp ánh mắt nương nương sáng lên Tiếp theo chất vấn Ngươi làm sao để giúp ta Ngươi không có khả năng khống chế Hoàng thượng Buộc hắn nghe lời ngươi Hiện nay Hoàng thượng rất có chủ kiến Cũng rất cố chấp Đế Tiếu Ngu suy nghĩ một chút Hỏi Hoàng thượng cô mấy nhi tử Nương nương hồi đáp Hoàng thượng có 18 người con Nữ 16 người Nam chỉ có hai, một người là nhi tử của ta bân vương, còn người kia chính là thái tử, tiểu Ngưu nghe thế thoải mái nói, vậy thì quá tốt, nếu như thái tử chết, nhi tử ngươi không phải là sẽ lên làm thái tử sao, nương nương nghe vậy liền hoảng sợ, trái tim trực nhảy ra, nói, ngươi có thế khiến thái tử chết, tiểu ngưu tự tin hồi đáp. Hẳn là không thành vấn đề, nương nương trầm tư hồi lâu, nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta chuyện này, ngươi có điều kiện gì ta đều sẽ đáp ứng, tiểu ngưu vừa nghe, tâm tình thật tốt thầm nghĩ, ta muốn ngươi ngủ với ta, ngươi cũng nguyện ý sao, thế nhưng ngoài miệng nói, ta không có yêu cầu khác, chỉ muốn cứu người trong lòng ta ra, nương nương gật đầu nói, được. Ta sẽ giúp ngươi, tiểu ngưu thu hồi nụ cười, nói, bất quá trước tiên ngươi phải giúp ta tiến vào trong cung thì ta mới có thể giúp ngươi, nương nương suy nghĩ một chút, nói, việc này không khó, ngươi cứ về trước, sau đó ta sẽ phái người tìm ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, vào trong cung phải tuyệt đối nghe lời ta, tiểu ngư đáp ứng một tiếng. Không thành vấn đề, tiếp theo nói chỗ ở của mình ra, hai người thương lượng một hồi, nương nương liền đưa thủ hạ đi, tiểu ngư nhìn hoàng cung mênh mông thầm nói, chuyện này cũng thật là hoang đường, hai người mới chỉ gặp mặt hai lần mà đã nói bí mật của mình ra, rốt cuộc là đúng là sai đây, dù sao mình không có sự lựa chọn khác. Đành phải liều thôi Tiểu ngư trở lại khách điếm Càng nghĩ càng thấy chuyện này thật thú vị Nếu như vị nương nương này chịu hỗ trợ Kế hoạch cứu người của mình vẫn có rất nhiều hy vọng Đến hôm sau khi hắn mới vừa ăn xong cơm tối Thì có hai người tìm đến Tiểu ngư vừa thấy liền vui vẻ Thì ra là hai gã thị vệ hôm qua bị mình đánh cho bò lăn bò Bất quá hôm nay bọn họ mặc thường phục đi vào, hai người vừa đến liền nói với tiểu ngư, nương nương có chỉ, thỉnh hắn vào cung, tiểu Ngưu vui mừng nói, đa tạ nương nương có ý tốt, người cao hơn còn nói, sau khi vào cung hãy giữ kín cái miệng, nếu xảy ra chuyện gì, nương nương cũng không thể cứu được ngươi, tên thấp bé cũng nói. Trong cung không giống như bên ngoài, người nào bản lãnh thì liền nổi tiếng, trong cung học vấn đa dạng, sau này nên học hỏi nhiều một chút. Hai người ngươi một lời ta một câu bảo tiểu ngư đi học, tiểu ngư liền vỡ lẽ, chính là hai người này ngày hôm qua chịu thiệt nên mượn đề tài này đã kích mình, hắn cũng không muốn phân cao thấp với bọn họ, chẳng qua là gật đầu lia lia, nói một lúc. Tiểu Ngưu thu thập hành lý đi ra, hai người giao cho Tiểu Ngưu một bộ quần áo để hắn thay ra, thêm vào đó là một tờ giấy thông hành vào cung, vừa mở ra bọc quần áo, hắn liền thấy một bộ y phục dành cho thái giám, Tiểu Ngưu vội mở miệng nói: "Hai vị bằng hữu, làm sao không phải là y phục thị vệ?" Giống như trang phục hai người rất quy mạnh mà, người cao nhếch miệng nói, nếu ngươi mặc y phục thị vệ thì còn có thể gặp nương nương sao, hơn nữa, thị vệ trong cung tương đối bị chú ý. Thái giám lại bất đồng, người nào lại đi để ý một tên tiểu thái giám cấp thấp chứ, vừa nói, hai thị vệ nhìn nhau nở nụ cười đắc ý, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Giờ cũng không phải là lúc để đòi hỏi, vì cứu nguyệt ảnh sư tỉ, nỗi khổ này có thấm thía gì, đừng nói là giả thành thái giám, dù là giả trang thành chó nhật, cũng phải làm. Không thể vì việc nhỏ này mà làm hỏng việc lớn được, đổi lại y phục, hai người đều nói, đúng là rất giống, tiểu ngưu nhìn mình qua gương cũng thấy đúng là bộ dạng của thái giám. Một tiểu thái dám tuấn tú mà khả ái Tiểu ngư đương nhiên tin rằng mình là một người tuấn tú Hắn thầm nhủ bộ dáng này mà để cho nguyệt ảnh nhìn thấy chắc sẽ bật cười mất thu dọn sạch sẽ Tiểu ngư định giấu ma đau dưới bọc quần áo Người cao liền nói đau của ngươi nên giấu đi chỗ nào đó Trong cung ngoài chúng ta ra thì không kẻ nào được mang đau Điều này lại làm khó tiểu ngư Nếu không mang theo đao, chẳng may đụng phải kinh địch thì phải làm sao, không có ma đao, khả năng của tiểu ngư giảm không ít, còn nếu muốn mang theo đao thì giấu ở đâu đây? Cây đao này để trong tay ai cũng không yên lòng, hắn nghĩ một chút liền nhớ đến một nơi rất thỏa đáng nên nói, ta sẽ đưa cây đao cho một người khác, hai người gật đầu đáp ứng. Rồi cả ba người nhảy ra khỏi cửa sổ. Lúc này trời đã tối, ba người xài bước trên đường lớn, chỉ chốc lát đã đến gần Hoàng Cung. Tiểu Ngưu bảo hai người chờ còn hắn đi giấu đao. Tiểu ngư liền xoay người triển khai khinh công như sao băng xẹt qua khiến cả hai bội phục sát đất quá một nén nhang đã thấy tiểu ngư đã trở về, sắc mặt không đổi, hơi thở không gấp. Giống như là chưa từng rời đi vậy, hai người lại càng kinh ngạc không thôi, khi ba người tới trước cửa cung đã thấy một đám người quỷ trên mặt đất dưới ánh đèn. Tiểu ngưu thấy bọn họ đều mặc quan phục, những người này đều quỷ rất nghiêm chỉnh. ngẫu nhiên có người khó chịu cũng chỉ đậu đậy một chút, tiểu ngưu cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Đành theo hai người vào cung Lính gác cửa nhìn hắn chầm chầm Nhưng vừa thấy giấy thông hành liền cho đi Ba người liền thuận lợi tiến vào Đi vào bên trong Thấy chung quanh không có ai Tiểu ngư liền thấp rộng hỏi Những quan viên quỷ ngoài cửa kia là có chuyện gì thế Không ở nhà ăn cơm ngủ kỵ Mà quỷ gối ở đó làm gì Người cao cười hắc hắc rồi nói Đó là một đám mọt sách tự chuốc khổ vào mình, hoàng thượng làm gì cần bọn họ quản sao, Con ràng rải cái này cái kia với hoàng thượng cứ chờ xem. Đám người này chắc chắn phải chịu xui xẻo rồi, tên thấp cũng nói, chuyện triều đình đã có hoàng thượng làm chủ, những tên ngốc này đúng là ăn no dỗi việc. Hoàng thượng nổi giận lại phải có người chết, vừa nói chuyện ba người đã tới Thúy Vi cung của Lý Quý Phi, ngoài cửa đã có cung nữ đứng chờ tiểu ngưu theo đó tiến vào. Còn hai người kia đi đâu cũng không biết, sau khi tiến vào qua nhiều lần rẽ mới thấy giữa đại sảnh là Lý Nương, Nương Nương, Nương Nương lúc này mặc một lớp áo lụa mỏng, trên mặt thoa nhẹ lớp phấn. Càng lộ vẻ động lòng người tiểu ngư còn không biết nên làm gì thì Lý Nương Nương đã vung tay để cho người khác ra ngoài Vì vậy lễ này cũng miễn khi trong phòng chỉ còn lại hai người Lý Nương Nương nhìn trang phục trên người tiểu ngư mà bật cười Ngươi giả trang như vậy đến bản thân cũng không nhận ra Xem ra bộ y phục này rất hợp với ngươi, nói đến đây lại nở nụ cười điên đảo chúng sinh, tiểu ngư cũng ngượng ngùng, đành ngồi xuống bên cạnh nói, ta cũng không thể nào ngờ đời này ta lại còn có cơ hội làm một thái giám, chờ khi mọi việc vừa xong xuôi, ta sẽ sớm rời khỏi đây, nơi này giống như cái lồng thật lớn vậy. Ta thật sự không quen Lý nương nương thở dài một tiếng nói tuy nói là một cái lồng nhưng ta cũng đã ở nơi đây hơn 10 năm rồi tiểu Ngưu hỏi Ngươi có biết làm sao cứu người không nương nương nhẹ giọng nói chuyện này không vội cần phải từ từ tiến hành mới có cơ hội Dĩ nhiên vẫn phải trông vào bản lãnh của ngươi Tiểu ngư gật đầu nói Không thành công cũng thành nhân Không có chuyện gì ta không dám Nương nương cười một tiếng Nói ngư công tử đừng đùa Nếu ngươi không có bản lãnh mà còn dám vào đây sao Tiểu ngư cười cười cũng không nói tiếp Nương nương nhìn tiểu ngư chăm chú rồi nói Nếu để hoàng thượng nhìn thấy ta ở chung với ngươi thế này thì hắn sẽ như thế nào nhỉ? Tiểu ngưu trầm ngơm nói. Ta nghĩ hắn sẽ đánh ta một trận rồi đuổi ta đi là xong thôi. Nương nương thở dài rồi câu mày nói. Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Dựa theo tính tình hoàng thượng thì ngươi sẽ bị kéo ra ngoài chém đầu mà ta cũng sẽ bị biếm vào lạnh cung Cả đời cũng không thể ra được tiểu ngưu sợ hãi than A nghiêm trọng như vậy sao Không phải là uống chút trà nói vài câu thôi ừ, Có cái gì mà không được nương nương nhẹ giọng nói Quy củ hoàng gia ngươi không hiểu đâu Ngươi ở trong hoàng cung không được chạy lung tung Ngươi nên nghe lời ta, nếu không xảy ra chuyện thì ta cũng không thể bảo vệ được ngươi. Tiểu ngư gật đầu đáp ứng, cũng nói, bất kể xảy ra chuyện gì, ta cũng không để liên lụy đến ngươi. Mặc dù ta không có nhiều bản lãnh nhưng hoàng cung này cũng không thể ngăn được ta. Nương nương lại nói, ta tin ngươi là một nam nhân có bản lãnh có cốt khí. Tiểu ngư chuyển đề tài, hỏi. Nương nương lúc ta vừa đến thì thấy có một đám quan viên quỷ ngoài cung Sao họ không ở nhà mà quỷ ở đó làm gì Nương nương thấp giọng nói bọn họ đều là trung thần Muốn khuyên can không nên mê luyến tử sắc hoang phế chiều chính mà chăm lo việc nước trông non giang sơn Thế nhưng hoàng thượng giận dự phạt bọn họ 3 tháng lương bổng bọn họ không phục Yêu cầu gặp hoàng thượng nhưng hoàng thượng không cho, vậy nên bọn họ liền quỳ ngoài cửa cung, bọn họ đã quỳ một ngày rồi, vậy mà hoàng thượng còn không thèm để ý. Ta thấy bọn họ nhất định khó thoát khỏi vận rủi rồi, vừa nói lại thở dài một hơi tiểu ngư nghe vậy liền không khỏi cảm thấy kính nể với những quan viên này, liền nghiêm nghị nói. Hoàng thượng là cái dạng người gì vậy, sao có thể không biết lẽ phải thế chứ, nương nương cắn môi nói. Trong khoảng thời gian này, bởi vì nữ nhân của ngươi vào cung kiến hoàng thượng đã quên mình là ai, quên hết cả việc chiều chính, giao toàn bộ quốc sự cho nội các cùng ti lễ giám, còn mình đi lấy lòng đàm nguyệt ảnh. Nếu không có chuyện gì lớn chắc hắn vẫn còn tiếp tục như vậy Tiểu ngưu hỏi trước khi đàm nguyệt ảnh vào cung hắn là hoàng đế tốt sao Nương nương nhỏ giọng đáp Trước đây hoàng thượng mỗi ngày cũng chỉ ngoài rượu thì là sắc có khi còn giết người Nhưng dù sau khi đó toàn thỉnh thoảng xem tấu trương hiện tại còn không thèm gặp các đại thần Một khi hắn có chuyện tân hoàng lên ngôi mẹ con chúng ta chỉ còn một con đường chết trong lòng tiểu ngư đầy tư vị hắn đột nhiên nghĩ chẳng lẽ tiểu ngư ta ngoài việc tìm nữ nhân thì không thể làm chút việc chính sự sao nếu như ta có thể làm gì đó cho quốc gia thì chính là công đức vô lượng tiểu ngư hỏi. Thái tử là người như thế nào, còn nhi tử ngươi, nương nương hừ một tiếng, nói, thái tử giống y hệt phụ thân hắn, chẳng những ham mê tử sắc khắc bạc vô tình, hơn nữa luôn còn bảo thủ. Tự cho là đúng, là một tên tầm thường ngu xuẩn, còn hài tử của ta ư, đừng xem nó mới 10 tuổi, nhưng nó gấp trăm lần tên thái tử kia, hai tử của ta tử văn võ xong toàn, có đủ tài đức. Nó từng nói với ta nếu được làm thiên tử nhất định sẽ đưa đất nước thành quốc gia cường đại nhất, nói đến đây, trên mặt nương nương lộ ra sự kiêu ngạo, tiểu ngư à một tiếng, nói, nói như vậy, hai đứa bé này, một người là Mỹ Ngọc, một người là Tảng Đá Thối rồi, nương nương khẳng định, đúng vậy, ngươi nói hoàn toàn không sai, nhưng hoàng thượng lại để Tảng Đá Thối làm thái tử. Hai tử của ta tuy có tài, nhưng vô duyên với Long ỉ, thậm chí sau này chúng ta còn có thể mất cả tính mạng nữa. Tiểu ngưu nhìn nàng với ánh mắt đồng tình, nói, ngươi đừng sầu muộn, ta nhất định sẽ giúp ngươi, nương nương nói, nếu ngươi nói những điều này ra thì mẹ con chúng ta sẽ mất đầu, tiểu ngư nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Tiểu Ngưu ta không phải là loại tiểu nhân làm chuyện mật báo, nếu không thì ngươi sao còn để ta vào đây? Hai người đang nói bỗng nghe thấy bên ngoài có người kêu lên. Hoàng thượng giá lâm." Ngay lập tức đương nương liền gọi một cung nữ đến dẫn Tiểu Ngưu núp vào bên trong. Tiểu Ngưu trốn trong một cái trong tủ quần áo, rất bực mình mà tự nhủ, ta đúng là thảm. Nếu không phải vì nguyệt ảnh ta còn lâu mới sợ tên chó má kia, hoàng đế thì sao chứ, nhìn không vừa mắt ta liền dùng ma đao chém hắn.